Mời quý vị cùng nghe bộ truyện Phong Ma Yến Tước tác giả Thái Chí Hạo, dịch giả Lục Hương, diễn đọc Minh Minh, tập 8 Sự Việc Bại Lộ Đây là lần đầu tiên Mạnh Tiểu Lục đi giao hàng Đồ trên xe kéo toàn những thứ không đáng tiền chỉ để giao cho tiệm đồ cũ, tiệm tạp hóa với tiệm quần áo cũ Những thứ này đều là đồ bán đứt hoặc đồ cầm nhưng đến hàng vẫn chưa chuột Chẳng những chiếm chỗ trong kho Mà còn dễ bị côn trùng nhắm hoặc chuột cắn Vì vậy cứ một thời gian là phải thanh lý một đợt Đống đồ được phân loại bó thành từng bó Giá cả và chất lượng khác nhau Tiểu lục thì không biết đường Vì vậy Vương Tâm Thắng kéo xe Tiểu lục ở phía sau đẩy xe Bận rộn một hồi Xong việc thì đã tới trưa Hai đứa giao hàng nhận tiền xong bèn đi về Trong tiệm đã chuẩn bị sẵn một nồi cơm lớn, hai đứa bụng đã sôi ủng ụt nên đều muốn mau chóng về ăn một bữa no. Đột nhiên, Tiểu Lục tình cờ bắt gặp Quyền Dị Gia đang bước vào một tiệm đồ cổ có tên Cổ Nguyệt Trai. Chẳng có nguyên do gì nhưng Tiểu Lục cứ cảm thấy trong đây chắc chắn có ẩn tình liên tiếp đụng phải quyền nhị gia hai ba bốn bận thế này nói trùng hợp cũng đúng mà bảo là không trùng hợp cũng không sai chút nào làm nghề nào thì yêu nghề đấy làm thợ cạo thì đi đâu cũng không kìm được mà nhìn xem đầu người ta xem đầu tóc cạo có đẹp hay không làm thợ gián tường thì tự nhiên thích xem người ta dán tường có tinh xảo hay không con người chính là như thế luôn thích quan sát những phương diện mình quen thuộc hoặc ngành nghề của mình, vì vậy sẽ bỏ qua rất nhiều thứ khác, đồng thời cũng sẽ phát hiện ra rất nhiều điều mà người khác không thể nhận ra được. Phạm chuyện gì đã để tâm vào làm thì có thành hay không, chỉ còn xem số trời nữa mà thôi. Tiểu lục là người biết để tâm, để ý, vì vậy nó cũng được Vương Định Nhất coi trọng. Có lúc Vương Định Nhất còn nghĩ, Ừm... Uhm. Nếu báo mạnh ăn để mạnh Tiểu Lục ở lại tiệm cầm đồ, không biết liệu có tốt hơn không? À, thằng bé này thật sự rất thông minh. Sau này khi Tiểu Lục đã hoàn toàn thạo nghề, mình cũng có thể mở thêm chi nhánh. Chẳng phải vừa hay có một tay quản sự thông minh lanh lợi hay sao? Lúc này Tiểu Lục không biết ý đồ của Vương Định Nhất. Đầu óc nó đã bị quyền nhị gia chiếm trọn cả rồi Đúng vậy Quyền nhị gia quả thực sống bằng bán đồ đạc trong nhà Tiêu tiền như nước chảy Nhưng cũng không thể cứ dâm ba ngày lại tiếp xúc với người làm cầm đồ được vả lại Nếu đã có ông chủ tiệm cầm đồ hay ông chủ tiệm đồ cổ quen Thì mấy người đó chắc chắn cũng đích thân đến tận nhà bái phỏng giống vương Định nhất Sao y còn phải chạy khắp nơi Đích thân ra ngoài như thế Người y quan biết trong ngành này chắc chắn không chỉ có một tiệm cầm đồ thịnh long, hà tắc phải tự mình đi khắp nơi như thế. Không phải y đã thoát khỏi cảnh túng quẩn, lấy lại bản sắc của bậc đại gia rồi hay sao? Lạ nhất là lần này, tiểu lục thấy Quyền Nhị Gia không hề mang đồ đi cầm, hoặc có lẽ là một món đồ nhỏ cầm tay gì đó cho vào trong túi áo nên nó không nhìn thấy. Cũng có thể là y đi mua đồ. Đi, chạy đi chạy lại Lúc ở Đông Thành Lúc ở Tây Thành Rốt cuộc là đang làm trò gì Về tới tiệm cầm đồ Tiểu Lục cứ nghĩ mãi chuyện này Không để tăm vào công việc được Ông chủ thấy đứa thường ngày Vốn cố gắng làm việc Chỗ nào cũng ngó nghiêng quan sát học tập Như Tiểu Lục lại thành ra như thế Bèn đi tới vỗ vai hỏi hàng Ê Sao cứ ngày người ra như vậy Ơ ớ Không có gì ạ Mạnh tiểu lục cười gượng gạo Vương định nhất nói giọng trang trọng Tiểu lục này Ta muốn bàn với ngươi một việc Mặc dù ngươi đến ở làm tiệm này không lâu Nhưng học hỏi rất nhanh Ý ta là Ngươi xem về thương lượng với cha ngươi một chút Dù nhà hàng bên đấy có khai trương Ngươi cũng có thể ở lại chỗ chúng ta làm việc Cứ theo người nhà một chỗ như thế, không đảm bảo giàu cùng giàu lỗ thì cùng lỗ. Ông chủ, ý ông là... Vương Định Nhất lại nói tiếp. bà thật lòng thích ngươi. Từ hôm nay ngươi theo ta làm việc. Giờ thì ngươi vẫn còn nhỏ, chưa thích hợp phụ trách riêng mảng nào. Theo ta một năm đi, chỉ cần để tâm học hỏi, ta cho ngươi phụ trách soạn hàng. Thế này, Mạnh Tiểu Lục ngớ cả người ra trước sự đột ngột của Vương Định Nhất. Một hồi lâu sau mới nói, Vị trí này không phải để dành cho Tam Thắng sao? Vương Định Nhất lại nói, Chuyện này ta đã nói với Tam Thắng rồi. Mặc dù nó là cháu ta, Và lại còn làm ở đây trước người, Nhưng nó không có bản lĩnh như người. Nó phục người thật lòng. Vì vậy, cam tâm tình nguyện lăn lộn mấy năm dưới trướng người. Thương nhân sơn Tây chúng ta làm ăn thành công, không chỉ nhờ biết giữ chữ tính, tiết kiệm chi tiêu, mà còn vì chúng ta giỏi dùng người mình lẫn người ngoài nữa đó. Khi vừa khai trương, thì tìm người nhà mình dùng người chắc chắn yên tâm. Dù kinh doanh không tốt, thì cũng dễ ổn định lòng người. Nhưng giờ việc buôn bán đã tốt rồi Ta sắp mở chiên nhánh Không thể chỉ dùng người thân được Ta cần chọn ra một người làm quản lý Tiểu lục à Ta rất là coi trọng ngươi. Mạnh tiểu lục há hóc miệng ra một lúc mới nói Ông chủ, ông coi trọng tôi như vậy Tiểu lực thật lòng cảm kích Nhưng bên trọng bên khinh thế này E rằng người khác cũng không phục tôi Vương Định Nhất gật đầu tẩm tiểm, khá lắm, không tham công, không tham tài, ta lại càng coi trọng ngươi hơn. Ta cũng đã dẫn ngươi đi mấy hiệu cầm đồ khác rồi, vậy ta hỏi ngươi, thử nói xem. Hiệu nhà chúng ta trừ quy củ và con người, thì việc bay biển trong nhà có gì khác biệt so với những hiệu làm ăn lớn hơn và cả những hiệu làm ăn nhỏ hơn chúng ta. Những nhà vua bán lớn thì coi trọng bố cục bày biện hơn, khiến người ta có cảm giác đáng tin cậy, cũng tạo thành khí thế trấn áp đối với những người đến cầm đồ. Người ta sợ xong gì muốn cầm được đồ với giá cao mà cam tâm tình nguyện chịu đựng cảm giác áp bức này. Hiệu cầm đồ lần trước ông chủ dẫn tôi tới đó, phòng tiếp khách là nguyên cả một căn nhà. Bên trong các loại đồ cổ, tranh chữ của những người nổi tiếng chất thành đống, vừa để thể hiện thực lực mà nói không chừng trong lúc chuyện phím khách quý phát hiện ra lại chọn mua luôn cũng nên. Đây cũng là một con đường làm ăn. Tôi nghĩ họ càng thể hiện ra là mình có tiền thì ngược lại càng khiến người ta thấy ngượng không muốn mặt cả, sợ bị mất mặt. Tiểu lục nghiêm túc vừa ngẩm nghĩ vừa đáp. Còn những hiệu nhỏ không bằng chúng ta, nghĩ lại không được chu đáo như hiệu chúng ta. Có nhiều nơi để cửa thông thống, đừng nói là từng trắng, thậm chí là cả tấm bình phong cũng chẳng có. Người ta có muốn đến cũng không dám, vì sợ người khác từ ngoài cửa liếc nhìn một cái đã thấy mình đang cầm đồ bán đồ. Kỳ thực ai biết được là đến mua hay đến bán đồ, mà làm gì có ai quan tâm đến chuyện này. Nhưng con người ta ai chẳng sĩ diện, tấm bình phong này thực chất là để giữ thể diện cho khách mà thôi. Vương định Nhất hết sức hài lòng, khá lắm Tiểu Lục. Những lời này của người nhiều ké buôn bán mười mấy năm chưa chắc đã ngộ ra được đâu. Tiểu Lục à, chỉ riêng thế này thôi, người đã đủ tư cách làm người phụ trách soạn hàng rồi. Đừng nói là người khác không phục ngươi. Người thế này thì người khác ắt phải phục. Có tiền thì đèn người, có nghề thì phục người, ngành nghề nào cũng thế. Người có bản lĩnh thì đều có thể khiến người khác phục người. Mạnh Tiểu Lục ghi nhớ từng câu từng chữ của ông chủ Vương nói vào lòng. Câu chuyện hôm nay khiến nó có cảm ngộ sâu sắc. Vương định nhất thấy Mạnh Tiểu Lục nghe hiểu, tiếp tục nói Việc soạn này... Hoặc nhìn tưởng là quản lý kho hàng Nhưng thật ra là không phải Nó chính là bản chất của ngành cầm đồ Là một khâu rất quan trọng Trong việc mua đi bán lại đó Cái gì? Mạnh tiểu lục đột nhiên nhảy dựng lên Như thể bị kim châm vào đít Mua đi bán lại À nó hiểu cả rồi Quyền nhị gia chính là đang mua đi bán lại Quyền nhị gia có tiếng bên ngoài Mọi người đều biết y nhiều đồ đạc, hàng lại tốt, vàng bạc còn có giá chứ đồ cổ thì vô giá. Vì vậy, phàm là đồ có dính dáng đến quyền nhị gia, đều có thể bán được giá cao. Chủ tiệm chẳng qua chỉ dám định được xem đồ thật hay giả còn giá cả thì chỉ có thể ngầm ước tính trong đầu. Đã có các món đồ trước đó làm tham khảo, giá sẽ bị định đắt hơn quyền nghệ gia lại làm ra vành ra vẽ bày cao cao tại thượng duy trì cuộc sống xa hoa của y hồng đổi lấy sự tin tưởng của người khác. Đây hoàn toàn là trò gậy ông đập lưng ông nhằm vào các hiệu cầm đồ. Mua đồ từ các hiệu cầm đồ hoặc hiệu đồ cổ nhỏ rồi sau đó bán sang tay cho hiệu đồ cổ hay tiệm cầm đồ khác. Mặc dù ngành cầm đồ không giống với các ngành nghề khác, không có chuyện đập bể bát cơm của nhau. Nhưng cạnh tranh thì vẫn có Không ai đi phá hoại quy khủ Mà tiết lộ cho nhau Người mua người bán là ai Thành thử ra Chỉ cần làm khéo một chút Tránh việc bên mua bên bán quá gần nhau Đồng thời nắm rõ được mối quan hệ Giữa các chủ hiệu Vậy là có thể tay trái mua vào Tay phải bán ra Kiếm được một khoản tiền to Làm được như vậy Chính là nhờ gan dạ bản lĩnh Và thanh danh phá gia chi tử Của quyền nhị gia Mạnh Tiểu Lục sắp xếp rõ ràng các suy nghĩ trong đầu, rồi trình bày lại một lượt sự việc. Vương Định Nhất kinh ngạc đến nỗi há hóc miệng, vì chuyện Tiểu Lục nói quá đổi khó tin, nhưng lại không phải không thể. Mà rất có khả năng là thế, cứ trong nhân phẩm của quyền Nghị gia, rồi lại xét bác phong và thái độ trước sau của y, tất cả những chuyện này nhìn thế nào cũng một cái bẫy. Vương Định Nhất trầm ngâm một hồi lâu, miệng không ngừng lẫm bẩm, sau đó chạy vào sân sâu nhốt mình trong phòng, kiểm đi kiểm lại những thứ mua về từ tay quyền nhị gia. Ngày hôm sau, Vương Định Nhất giữ mạnh tiểu lục bên cạnh phụ giúp, hẹn ông chủ lưu mà hôm trước tiểu lục chạm mặt và ông chủ tống của cổ nguyệt trai ăn cơm uống rượu. Tiệt tàng mới kéo ba người vào trong kho, nói là nhờ họ giúp đánh giá mấy món đồ. Ông chủ tống xem một lượt xong, mượn hơi rượu kéo chặt cánh tay của Vương Định Nhất lại hỏi Nè, cái đôi bệnh hoa lớn này ông mua của ai thế? Ông xem kìa, quỳ khủ trong nghề chẳng lẽ ông không biết à, kể cả anh em ruột cũng không được tiết lộ nguồn hàng kia mà Không phải tôi sợ lão tống nhà ông mua tranh bán cướp với tôi, chúng ta là chỗ thân thiết cả thôi Nhưng quỳ củ vẫn là quy cũ Vương Định Nhất đã biết tổng trong lòng, nhưng vẫn tỏ vẻ hồ đồ. Cố ý nói vậy hồng câu kéo cho ông chủ tống nói tiếp. Nếu ông chủ tống không nói, y cũng không nói nữa. Nhưng nếu người ta đã khơi màu câu chuyện, vậy thì chi bằng thuận nước đẩy thuyền là hơn. Đôi bình hoa này chính là tiểu lục cùng với Vương Định Nhất đi mua về từ chỗ quyền nhị gia. Ông chủ tống biển môi, vẻ mặt khinh khỉnh nhìn Vương Định Nhất nói Cái đám người sân tay các ông kia bo gạt sĩ Tiền đồng cũng sâu thành chuỗi giác lưng Tôi đây có lòng tốt muốn giúp ông thôi Ông nói xem, bình hoa này có phải mua từ chỗ quyền nhị giá không? Sao ông biết? Vương Định Nhất cố ý làm ra vẻ hết sức ngạc nhiên Sao tôi biết hả? Ông bỏ ra bao nhiêu tiền? Thì 80 đồng đại dương, nên đại hơi kém một chút. Lúc ấy à, tôi bán cho y có 50 đồng thôi. Cái tay này vừa sang tay một cái là đã kiếm luôn 30 đồng rồi. Ông chủ lưu nghe thế liền chẳng màn Vương Định nhắc bên cạnh, vội nói. Gần đây tôi cũng mua khá nhiều thứ từ chỗ quyền nghị gia. Ông xem giúp tôi với... Mấy người đến chỗ ông chủ lưu xem thử, quả nhiên cũng có một món đồ mà ông chủ tống nhận ra. Không cần nói nhiều, mọi người đều đã hiểu. Những thứ ông chủ tống không nhận ra, chắc cũng là đồ mua từ các nơi khác về. sao chuyện này, Vương Định Nhất cảm thán nói. Cái thằng ranh quyền nhị này đúng là không phải dạng vừa à. Bán đồ mà cũng có công phù gươm.